Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1331, Chỉ cần tiền đúng chỗ, như thế nào đều có thể một, nàng vừa nói vừa giúp cố niệm sai kéo kéo chăn, chỉ Dâu tay cố niệm sai từ đầu đến cuối nắm tay lâm ý thiền không chịu thả ánh mắt của nàng cùng chóp mũi đều đỏ lâm ý thiền ngồi xuống nhẹ giọng đáp lại nàng ừ thận trọng ngay cả hô hấp đều mang che chở ta có phải hay không là cố niệm sai ập a ập úng lâm ý thiền cau mày thế nào ta có phải hay không là không sạch sẽ rồi hả Cố Niệm sai cắn môi, mắt rưng rưng nước mắt nhìn lấy Lâm Ý Thiện. Khủng bố ký ức, dưới người đau đớn, nàng kinh hoàng không biết làm sao. Nàng đã sớm nghĩ muốn hỏi, một mực không dám hỏi đi ra, nàng sợ quá sợ rồi. Lâm Ý Thiện trợn mắt, nàng không nghĩ tới Cố Niệm sai lại đang lo lắng cái này, nàng khom người ôm lấy nàng, lắc đầu, không. Tay nàng theo Cố Niệm sai gáy vượt qua đi, ôm thật chặt nàng. Đau lòng không được rồi. Cú niệm dai âm thanh run dậy bọn họ. Bọn họ cởi y phục của ta. Đây là nàng trí nhớ khắc sâu nhất. Ở trong mơ cũng không ngừng xuất hiện một màn. Nàng liều mạng phản kháng gào thét, Có thể đám người kia chính là không buôn tha nàng. Càng nói thân thể của nàng run dậy càng lợi hại. Lâm ý Thiền ôm chặt nàng. Lớn tiếng an ủi nàng. Không muốn nghĩ vớ vẩn, ngươi vẫn là ngươi trừ chịu điểm bị thương ngoài ra, không có thay đổi. Nàng từ từ buông ra cố niệm dai, quý đầu nhìn lấy nàng. Cái này mất một lúc trên mặt cố niệm dai, tất cả đều là lệ trong đôi mắt còn rưng rưng nước mắt, nàng húp húp mũi nói. Ngươi không cần an ủi ta rồi. Dai dai. Lâm Ý Thiển một cái tay đặt ở trên chán của cố niệm dai, khẽ vuốt ve cái chán của nàng trấn an nàng, bọn họ là kiểm tra qua thân thể của ngươi cũng không có đối với ngươi làm cái gì. Ánh mắt của nàng nhìn chầm chầm ánh mắt của cố niệm dai nói, rất nghiêm túc thành khẩn, không giống như là đang nói láo. Cố niệm dai nghe vậy kích động dơ tay lên siết chặt quần áo của lâm Ý Thiển, lệ lóng lánh nhìn lấy nàng có thật không? Lâm ý thiền rất khẳng định gật đầu là thực sự. Sau đó lại cong môi cho nàng một cái trấn an cười, tay vẫn còn đang tại trên đầu của nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Động tác như thế là có khả năng nhất hồi phục tình cảm ý nghĩ, cú niệm dai lo lắng sần sần trong lòng thối lui tâm tình cũng bình phục lại. Tiêu pha của nàng mở quần áo của Lâm ý thiền một đôi tay đều nâng lên ôm lấy Lâm ý thiền nhu nhu thanh âm nói: chị dâu. Ta muốn cậu nhỏ rồi. Giờ phút này nàng suy nghĩ nhiều cậu nhỏ có thể ở bên cạnh nàng. Tưởng niệm hắn màu đen áo sơ mi, nghĩ đến hắn cái kia cao lớn vĩ đại dáng người trong lòng của nàng mới có một chút điểm cảm giác an toàn. Lúc này Lâm Ý Thiển cũng không đoán hoài tới nói với cố niệm sai cái gì luôn lý đạo đức rồi, chỉ muốn để cho hắn tâm tình bình phục lại, nàng nói. Hắn không ở thủ đô, nhất thời hồi lâu không tới được. Ta nói với hắn có được hay không? Dỗ tiểu Hải ngư khí. Đối với cố niệm Gai rất có tác dụng, cố niệm Gai gật đầu, ừ. Tay nàng từ từ buông lỏng Lâm Ý Thiển theo trên lưng của Lâm Ý Thiển tuột xuống. Lâm Ý Thiển hông cũng đứng thẳng lên, ngồi ở mép giường, sau đó lại nhìn lấy cố niệm Gai hỏi. Cuối tuần này chính là ngươi 20 tuổi sinh nhật rồi, ngươi có cái gì sinh nhật nguyện vọng sao? Nhắc tới sinh nhật của nàng trong đầu của cố niệm giai lại trở về vang lên tống phỉ phỉ mà nói Nóc nhà kia vốn là chuẩn bị cho ngươi 20 tuổi quà sinh nhật nhưng bởi vì ta một câu thích cô cô liền tặng cho ta Trong mắt của nàng thoáng qua một vết hận toàn bộ sắc mặt đều lạnh Nàng lắc đầu không có ta không muốn qua sinh nhật cái gì cũng không muốn Nói lấy chính nàng dùng tay đem chăn đi lên kéo Đem mình che đẩy rất kín đáo Rất kín đáo Hôn an Sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1332 Chỉ cần tiền đúng chỗ Như thế nào đều có thể hay Nhưng đầu qua không nhìn lâm ý thiện Lâm ý thiển đem thái độ của nàng thay đổi nhìn ở trong mắt, suy đoán nhất định là chuyện gì xảy ra, hơn nữa còn là cùng sinh nhật nàng có quan hệ. Nàng không có lại tiếp tục cái đề tài này, vậy chờ có muốn cái gì thời điểm lại nói cho ta, muốn cái gì chỉ cần ta cùng anh ngươi có thể làm được, nhất định sẽ cho ngươi. Khóe miệng cố niệm dai rất miễn cưỡng nhích lên kiều. Sau đó đem đầu xoay đến bên kia. Nhìn về phía ngoài cửa sổ rồi, cửa sổ giam giữ, rèm cửa sổ kéo rất kín đáo, trong nội tâm nàng một cổ vô hình đè nén. Muốn kéo màn cửa sổ ra, chỉ dâu ngươi đem rèm cửa sổ kéo ra, đem đèn tất cả đều mở ra. Ngữ khí của nàng có chút gấp, giống như là tại nổi giận. Lâm ý tiền ánh mắt nhanh chóng hướng trên mặt cố niệm dai nhìn lướt qua, nét mặt của nàng cùng ngữ khí của nàng một dạng nóng nảy. Nàng nhanh đi kéo dèm cửa sổ, được, ta lập tức kéo ra. Dèm cửa sổ kéo ra, bên ngoài có đèn đường ánh đèn, còn có ánh trăng, tâm tình của cố niệm dai dần dần bình phục lại. Cố niệm dai ban đêm liên tục thấy ác mộng, tỉnh lại ngủ, ngủ lại tỉnh. Hai ngày nay đều là như vậy. Buổi sáng rốt cuộc an ổn ngủ một hồi. Lâm ý thiển đem điện thoại di động điều thành tính âm, nhìn thấy cố niệm thâm điện thoại gọi đến. Nàng cầm điện thoại di động đi ra ngoài tiếp. Nàng nghe điện thoại trong ốm nghe lập tức truyền tới âm thanh của cố niệm thâm, ta một hồi đến. Lâm Ý Thiển kinh ngạc, ngươi đến. Cố niệm thâm, ừ. Ngươi tới làm sao đều không nói một tiếng. Lâm Ý Thiển trách cứ ngứ khí, ta còn muốn ngươi chừng nào thì tới, đem tiểu ngư cũng mang tới, bồi dai dai mấy ngày. Không nói tiếng nào liền tới rồi. Thật đáng ghét. Cố Niệm Thâm: Làm sao? Lâm Ý thiện nói: Chuyện này đối với trong lòng của nàng khả năng tạo thành bóng mờ, tâm tình của nàng rất không ổn định, rất dễ dàng liền nóng nảy. Cố Niệm Thâm nghe vậy, lập tức nói: Ta đây để cho người đem hắn đưa tới. Thanh âm của hắn. Lâm Ý thiện chợt ngẩng đầu, nam nhân thân ảnh cao lớn đã xuất hiện ở trước mặt nàng rồi, nàng cau mày trách cứ ngướt hắn một cái. Sau đó cúp điện thoại Bước chân nhanh đón Đến gần cố niệm thâm Nàng phát hiện trong ánh mắt cố niệm thâm có máu đỏ tia Dưới ánh mắt mặt cũng có vành mắt đen Rất rõ ràng không có nghỉ ngơi tốt tiết tấu Nàng hỏi Ngươi tối hôm qua làm tật đi Làm tật trộm nhà ngươi Cố niệm thâm trả lời Lâm Ý Thiển một câu Hướng cố niệm dai phòng bệnh đi Lâm Ý Thiển ở phía sau nhỏ giọng nhắc nhở hắn Sai sai ngủ tiếp đi, ngươi đừng đi đem nàng đánh thức. Thật vất vả ngủ. Nghe vậy, Cố Niệm Thâm bước chân lại quay lại. Trở lại bên cạnh Lâm Ý Thiền, hắn tự tay ôm tổ của Lâm Ý Thiền, cúi đầu ở trên đầu nàng hôn một cái. Bờ môi mềm mại mang theo một tia quen thuộc bạc béo cảm giác, nghĩ nhu thuần dược tề, mềm mại Lâm Ý Thiền trái tim. Nàng không kịp hãm được nâng hai tay lên, ôm lấy Cố Niệm Thâm hông. Cú niệm thâm lại tại đỉnh đầu nàng hôn một cái cực khẩu ngươi lão bà. Lâm ý thiện ngẩng đầu lên cao mày nhìn lấy hắn ta lại không phải là bởi vì ngươi mới chiếu cố cái đó kinh sợ bánh bao. Cú niệm thâm phúc xéo cợt kinh sợ bánh bao. Hắn nhíu mày đối với tiếng xưng hô này cảm thấy rất hứng thú. Lâm ý thiện biếu môi nàng vốn là kinh sợ. Từ nhỏ kinh sợ đến lớn. Cú niệm thâm hỏi. Nàng biết ngươi cho nàng đặt ngoại hiệu sao? Lâm Ý Thiển hỏi ngược lại. Ngươi dám nói cho nàng biết sao? Cố niệm thâm không chút do dự lắc đầu, không dám. Hai người trò chuyện một chút, đều dựa vào trên tường bên này là phòng bệnh viên bên ngoài rất an tĩnh rất an tĩnh. Cho nàng làm cách tiệp sinh nhật đi. Lâm Ý Thiển bỗng nhiên rời đi đề tài. Hôn ăn, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1333 Chỉ cần tiền đúng chỗ, như thế nào độ có thể ba Cố niệm thâm gật đầu, được Hắn ngửa đầu tựa vào trên tường, bộ dáng rất mệt mỏi Lâm ý tiền con mắt chỉ nhìn hắn, rất thương tiếc Muốn chọc hắn cười, muốn hóa giải hắn mệt mỏi Nàng nói Người có thể tiêu tiền mời Miêu Yêu làm khách quý cho nàng kinh hỉ, nàng hẳn là sẽ rất vui vẻ. Nói lấy nàng xoay người, nghiêng người dựa vào, đối mặt với Cố Niệm Thâm. Như nàng mong muốn, Cố Niệm Thâm nở nụ cười, hắn cũng xoay người đối mặt với Lâm Ý Thiện, hai tay ôm lấy ngực, nghiêng cổ hứng thú quanh quẩn nhìn lấy nàng, ta đây có thể thuận tiện cùng Miêu Yêu ngủ một giấc sao? Lâm Ý Tiễn hào phóng ngứ khí, chỉ cần tiền đúng chỗ Phục vụ gì đều có thể. Ngươi chắc chắn chứ. Cố niệm thâm khom người chợt xít lại gần mặt của Lâm Ý Thiển. Khí nóng hơi thở, đập vào mặt. Mặt của Lâm Ý Thiển quét đỏ rồi, nàng vội vàng mở ra cái khác ánh mắt. Đừng làm rộn ta đi xem một chút nàng tỉnh chưa. Nàng đẩy cố niệm thâm một cái, đẩy ra mở cửa phòng bệnh. Nhìn thấy cố niệm dai còn như thế ngủ, nàng lại bước chân nhẹ nhàng lui ra. Xoay người nhìn thấy bố niệm thâm tựa vào trên tường, nhắm mắt lại. Hắn là thực sự rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Mấy ngày nay hắn đều rất mệt mỏi, không ở công ty, không biết đang bận rộn gì còn có thường lâm cũng vậy. Kỳ quái nhất thật ra thì là thường lâm kinh sợ bánh bao xảy ra chuyện như vậy, hắn chắc là sẽ làm bạn tại trái phải, nhưng hắn lại một khắc đều chưa từng xuất hiện. Đến bây giờ điện thoại cũng không có tới qua. Suy nghĩ, nàng không nhịn được hỏi cố niệm thâm, ngươi cùng thường lâm có chuyện gì lừa gạt ta. Luôn cảm giác theo ngày đó cố niệm dai xảy ra chuyện sau đó, bọn họ đều là lạ. Không, phải nói cố niệm dai xảy ra chuyện liền rất kỳ quái. Những người đó không cần tiền, liền hành hạ cố niệm dai. Cái kia kinh sợ bánh bao trừ miệng lên tội một chút đồng học. Cũng không trở thành bị người như vậy trả thù, nhưng nếu là hướng về phía cố niệm thâm cũng có phải là vì tiền, hoặc là cái gì thương nghiệp điều kiện đi. Có thể một dạng đều không phải. Cố niệm thâm không có nhìn thẳng nhắm mắt lại trở về lâm ý thiền, không có chuyện gì lừa gạt ngươi. Thanh âm của hắn cũng lộ ra mệt mỏi, không muốn mở miệng nói chuyện ngứ khí. Lâm ý thiền không tin tưởng bọn họ không có việc gì lừa gạt nàng. Luôn có nói ngày hôm đó. Lão bà. Cố niệm thâm bỗng nhiên nhìn thẳng quay đầu nhìn lâm ý thiện. Thâm thúy đôi mắt để cho lâm ý thiện có chút hoảng Nàng cau mày tò mò hỏi. Thế nào? Cố niệm thâm không nói gì. Trước đưa tay ôm lấy lâm ý thiện. Một hồi lâu hắn mới nói. Ngươi là của ta. Bá đạo ngữ khí. Nói xong tay hắn lại tăng lên lực đạo hận không thể đem nàng nhào nặn vào trong thân thể của hắn Lời của hắn cùng cử động của hắn Để cho lâm ý thiện cảm giác hắn thật giống như rất thiếu hụt Cảm giác an toàn có thể êm đẹp lại là vì cái gì đây Đột nhiên thế nào Nàng cố gắng đẩy cố niệm thâm ra Cố niệm thâm không chịu buông tay Lại bá đạo lặp lại câu nói kia Ngươi là của ta có nghe hay không Lâm ý thiện Ô Tay nàng theo trước ngực cố niệm thâm truyền qua phía sau của hắn, ôm lấy nàng. Bỗng nhiên bên phải truyền tới một đạo âm thanh quen thuộc, dô, dai dai chỉ dâu. Tôn lão sư kinh ngạc nhìn cố niệm thâm cùng lâm ý thiển, cái kia một tiếng, nha, âm thanh rất lớn. Nàng là, cố ý, con trai hắn cùng tương lai con dâu còn nằm ở trên giường bệnh rồi, bọn họ làm sao có thể ở chỗ này diễn ăn ái. Lâm Ý Thiển vội vàng đẩy ố niệm thâm ra, ánh mắt nhìn về phía tôn lão sư. Tôn lão sư ra vẻ lung túng cười nói. Không có việc gì, ta chờ một chút mới đi ra. Nàng muốn xoay người, lâm Ý Thiển gọi nàng lại, A-di. Tôn lão sư vừa quay đầu cười hơi nhìn lấy lâm Ý Thiển, ta là muốn hỏi một chút ngươi có muốn ăn hay không cơm sáng, ta mua cho ngươi. Hôn an, sở tăng đan lão công tác giả Vi Dương thực hiện huyết công tử truyện được chia sẻ tại website tudiyuyenchuyen.org chương 1334 chỉ cần tiền đúng chỗ như thế nào đều có thể bốn Lâm Ý Tiền không có cự tuyệt cảm ơn ta đang chuẩn bị đi mua đây Bên cạnh cố niệm thâm một đầu nhân cũng không biết cùng lão nhân ra lên tiếng chào hỏi, Lâm Ý Thiển đưa tay đến phía sau của hắn tại trên đùi của hắn đâm một chút. Cố niệm thâm lúc này mới lên tiếng, A-di. Kêu rất đần đồn. Lâm Ý Thiển biết hắn không giỏi loại khách sáo này để tránh sẽ phát sinh càng chuyện lúc túng, nàng vội vàng rồi nói tiếp. Niệm thâm chúng ta vừa vặn đi xem xuống trường giáo sư đi. Nói lấy nàng rắt tay cố niệm thâm Đem hắn hướng gian phòng trương cảnh ngộ kéo Trên mặt cố niệm thâm vẻ mặt lạnh lùng vô tình Nhưng hành động cũng rất thành thực Không có phản kháng Mặc cho lâm ý thiện lôi kéo đi Trương cảnh ngộ cửa phòng bệnh là mở Không biết trương cảnh ngộ có phải hay không là Tại còn đang ngủ Lâm ý thiện tới cửa nhỏ giọng hỏi Trương giáo sư hắn còn ngủ sao Tôn lão sư lắc đầu trả lời Đã tỉnh rồi, mới vừa cho hắn ăn ăn chút gì. Nghe vậy, lâm ý thiện cách này mới yên tâm to gan hướng trong phòng bệnh đi. Trương cảnh ngộ nằm ở trên giường, đầu giường thoáng nhức lên một chút, giường như cũng là biết có người tới rồi, ánh mắt của hắn cũng hướng cánh cửa nhìn. Lâm ý thiện mỉm cười đối với hắn gật đầu, trương giáo sư. Sau đó nàng vừa chỉ chỉ bên người cố niệm thâm, ta cùng niệm thâm tới thăm ngươi. Trương cảnh ngộ đối với bọn họ con môi khẽ mỉm cười ánh mắt ở trên mặt cú niệm thâm dừng lại lâu hơn một chút. Cú niệm thâm cao mày nhìn lấy Trương cảnh ngộ cảm ơn. Nghe được hai chữ này, Lâm Ý Thiển cùng Trương cảnh ngộ đều biểu thị rất kinh ngạc, kinh ngạc hắn lại lại nói cảm ơn. Không phải nói hắn không hiểu được cảm ơn, mà là tính cách của hắn cho tới bây giờ đều là hành động lớn hơn ngôn ngữ. Mặc kệ là cảm ơn hay là đối với không nổi luôn luôn đều là dùng hành động để bày tỏ Tỷ như đối với cố niệm dai để ý chính là một cái ví dụ điển hình Ngoài mặt vết bỏ không được rồi có thể trên thực tế là một che chở mùi cuồng ma. liền lấy lần này cố niệm dai xảy ra chuyện tới nói Nàng dám nói ai cũng không có cái tên này khẩn trương Hơn nữa tâm tình khẩn trương cũng là cùng trương cảnh ngộ bọn họ không giống nhau Cho nên tiếng này cảm ơn, như vậy từ trong miệng hắn nói ra thật sự là rất mới mẻ rất mới mẻ rồi. Trương cảnh ngộ sườn sốt một chút mới mỉm cười trở về cố niệm thâm, ta phải. Cố niệm thâm lạnh mặt nói. Vô thân vô cố, cũng không nên. Lâm ý thiền. Nàng sai lầm rồi, nàng liền không nên kéo tên khốn kiếp này qua tới. Hắn những lời này trở về. Người trương giáo sư lúc túng bao nhiêu Căn bản không tìm được lời tiếc hảo ạ Lâm ý thiện suy nghĩ Ánh mắt nhìn về phía trương cảnh ngộ Đúng như dự đoán Trương cảnh ngộ mím khóe miệng Rất bất đắc dĩ Còn có chút lúc túng Lâm ý thiện muốn nói điểm gì Đem cái đề tài này cho vượt qua đi Tôn lão sư bưng chén cháo tới rồi Dai dai chỉ dâu tới ăn chút cháo đi Cháo này còn rất tốt uống Một chén cháo trắng bên trong phiêu lấy từng chút cải xanh diệp. Lâm Ý thiền vội vàng dối hai tay đi đón cảm ơn A-di. Nàng rất lễ phép đối với Tôn Lão Sư gật đầu một cái, sau đó múc một muỗng cháo bỏ vào trong miệng. Tôn Lão Sư nhìn lấy Lâm Ý thiền cười tán dương, dai dai một mực nói với ta nàng có một cái chỉ dâu tốt, thật sự là như vậy. Lâm Ý thiền bị khen có chút ngượng ngùng. Bất quá nàng ngược lại có chút kinh ngạc cố niệm dai lại đăng Tại bên ngoài khen nàng tốt Thật không phải là cái này vì tôn lão sư theo dệt vô cớ Nàng vừa nghĩ vừa ăn, ăn vài miếng Nàng nhớ tới cố niệm thâm Niệm thâm ngươi có uống một hớp hay không Hỏi xong nàng trực tiếp múc một muỗng cháo đưa đến bên mép của cố niệm thâm Cố niệm thâm nghiêng đầu tránh ra, không uống Cử tuyệt rất trực tiếp cứng rắn Đêm Giáng sinh, mọi người ăn quả táo đi, hôm nay đi ra ngoài một ngày rất mệt, ngủ trước. Hôn ăn, sở căng đan lão ông. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1335. Trực giác của nữ nhân một, chính nàng lại tiếp tục ăn. Tôn lão sư ở trước mặt nàng than thở, "Ai, chúng ta cảnh ngộ cái này nằm một cái cũng không biết muốn nằm bao nhiêu ngày." Lão nhân gia nàng vừa dứt lời, Cố Niệm Thâm ngay sau đó tiếng nói của nàng nói, "Đại phu nói cuối tuần liền có thể xuất viện." Tôn lão sư ngẩng mặt lên nhìn lấy Cố Niệm Thâm, "Thật sao?" Bộ dáng của nàng thật giống như rất thất vọng, bổn ý hình như là muốn nói, "Làm sao nhanh như vậy xuất viện?" Cố niệm thâm gật đầu đúng thí. Tôn lão sư, vậy, thật sự là quá tốt rồi. Nhìn lấy tôn lão sư cái kia biểu tình thất vọng, lâm ý thiển buồn cười, lại cảm thấy không thích hợp, không lễ phép, dám nhìn được. Lão nhân ra nàng vốn là khả năng nghĩ bán một lớp khổ nhục kế, thật tốt lợi dụng lần này trương cảnh ngộ vì kinh sợ bánh bao bị thương, để cho cố niệm sai cùng trương cảnh ngộ nhiều sống chung sống chung, cũng để cho cố niệm thân người anh này đối với trương cảnh ngộ tâm tồn cảm kích cùng ái náy, để cho em gái mình lấy thân báo đáp. Ngược lại con trai của nàng đã bị thương, nằm ở bệnh viện cũng không quan tâm nhiều mấy ngày. Không nghĩ tới cuối tuần liền muốn xuất viện. Ha ha ha. Nàng nhất định là nghĩ như vậy. Lâm Ý Thiển nhìn lấy tôn lão sư càng ngày càng cảm thấy cái này mẹ thật có ý tứ, sáng sủa sáng suốt, hơn nữa còn đại độ. Đổi thành hơi có chút khó mà nói chuyện này phỏng chừng muốn đem bọn họ nhà trách cứ chết rồi. Nếu như kinh sợ bánh bao cùng với trương cảnh ngộ ở chung một chỗ đi nhà bọn họ sẽ không có bà tức mâu thuẫn đi. Cố niệm thâm không để ý đến tôn lão sư thất vọng, nhìn lấy trương cảnh ngộ nói. Cuối tuần ta sẽ sắp xếp người đưa ngươi về nhà trường học bên kia ta cũng giúp ngươi xử lý tốt. Thông báo ngữ khí. Trong lúc vô tình liền hiển lộ hắn bá đạo tổng giám đốc một mặt. Tôn lão sư nghe có có chút không thoải mái. Nàng âm thanh lạnh thêm vài phần, những thứ này nhà chúng ta cũng cũng có thể làm, liền không phiền toái cố tổng rồi. Nhà nàng là mời không nổi người vẫn là nàng tại đại học A không người. Con trai của nàng không sĩ diện sao? Nhà bọn họ không sĩ diện sao? Cố niệm thâm ánh mắt nhìn về phía tôn lão sư, A-di, ta đều đã sắp xếp xong xuôi. Mặc dù trước mặt tăng thêm A-di-xưng hô, nhưng ngữ khí nghe vào làm cho người ta cảm giác vẫn là rất bá đạo, không cho phản bác. Lâm ý thiện biết tôn lão sư là bất mãn cố niệm thân bá đạo, nàng vội vàng mở miệng nói. Chúng ta là suy nghĩ chương giáo sư nằm ở chỗ này cũng không có phương tiện. Ngài chiếu cố hắn cũng thật mệt mỏi Chủ yếu vẫn là không biết rõ làm sao biểu đạt Đối với trương giáo sư cảm ơn Chúng ta dai dai mệnh coi như là trương giáo sư cứu. Lời này cố niệm thâm liền không đồng ý rồi Ít nhất có một nửa không đồng ý Hắn cao mày rất bất mãn nhìn về phía lâm ý thiện Hắn cùng tống thường lâm cũng không kém thời gian chạy đến được không Cái gì gọi là nha đầu kia mệnh là tên khốn kiếp này cứu. Tôn Lão Sư đối với giọng nói của Lâm Ý Thiển rất hài lòng trên mặt đã lộ ra một nụ cười châm biếm. Ngữ khí cũng khôi phục trước sau như một tới nhiệt độ cùng thân thiết, chúng ta cảnh ngộ một mực thích dai dai, hắn cứu nàng cũng là cam tâm tình nguyện, vì dai dai hắn liên ra đều không trở về tốt nghiệp liền lưu ở trường học. Lâm Ý Thiển không ngờ tới Tôn Lão Sư sẽ trực tiếp như vậy thay chương cảnh ngộ tỏ tình, chính chương cảnh ngộ cũng không ngờ tới. Hắn nhìn lấy tôn lão sư cau mày Rất là ảo não Có thể tôn lão sư rất thản nhiên Cũng không có cảm thấy chính mình không đúng Nàng quả thực không nhịn được ma ma tức tức Tôn lão sư thẳng thắn ngược lại Để cho lâm ý thiện có chút lũ túng Nàng nhìn một chút cố niệm thâm Như nàng dự liệu Cố niệm thâm gương mặt tuấn tú căng thẳng Rất rõ ràng vẫn là rất mâu thuẫn Chương cảnh ngộ thích cố niệm sai chuyện này Nói chính xác là mâu thuẫn bất kỳ khác phái thích hắn em gái ruột Trải qua như vậy một hồi lý giải Lâm ý thiện cảm giác tôn lão sư cũng không phải là một đèn đa cản dầu Cũng là một cái nhân vật lợi hại Nàng cảm thấy ố niệm thâm cùng nàng trò chuyện không tới mấy câu liền muốn náo không vui Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1336 Trực giác của nữ nhân hay Lâm ý thiện vội vàng tiếp lời Chương giáo sư đối với giai giai là thực sự rất tốt Chúng ta đều thấy ở trong mắt Cố niệm thâm Tốt cái giám Hắn không thấy Chuyện này liền quyết định như vậy Có nhu cầu gì tùy thời có thể nói cho ta biết Cố niệm thâm lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, xoay người xài bước đi ra ngoài cửa. Để lại cho tôn lão sư cùng cố niệm thâm một người cao lớn lánh chầm bóng lưng. Niệm thâm. Lâm ý thiện muốn đuổi kịp đi trách cứ hắn, có thể trương giáo sư cùng mẹ hắn nơi này còn cần đạo thanh ái náy, lên tiếng chào hỏi. Nàng thu hồi ánh mắt cho tôn lão sư một cái lúc túng lại không mất lễ phép mỉm cười, a di ngài chớ để ý. Hắn chính là một người như thế. Tôn Lão Sư mỉm cười lắc đầu, không có chuyện gì. Lâm Ý Tiền mím môi một cái, ánh mắt lại nhìn về phía Trương Cảnh Ngộ. Trương Giáo Sư hôm nay ngươi khá hơn chút nào không? Trương Cảnh Ngộ gật đầu, ừ. Lâm Ý Tiền thật ra thì cũng không quen nói chuyện phiếm, nàng nghĩ tới nghĩ lui, cùng Trương Cảnh Ngộ chỉ có trò chuyện cũ niệm dai. Rai Rai đêm hôm đó không có làm sao ngủ, buổi sáng mới ngủ quen điểm, nàng tỉnh ngủ nhất định sẽ sang đây xem ngươi. Nàng cũng không phải là muốn để cho Trương Cảnh Ngộ lo lắng cú niệm Rai, có thể Trương Cảnh Ngộ khẳng định muốn biết cú niệm Rai tình huống. Hơn nữa cái kia kinh sợ bánh bao trong lòng rõ ràng có bóng mờ, nàng muốn để cho Trương Cảnh Ngộ cũng cùng nhau cho nàng làm tâm lý khai thông. Trương Cảnh Ngộ nghe vậy, Hơi biến sắc mặt đau lòng hỏi. Nàng vẫn là rất đau không? Lâm Ý Thiển cong môi bỏ cho trương cảnh ngộ một cách chấn an cười. Đau đến không phải là, lại luôn là gặp áp mộng. Tôn Lão Sư đau lòng tiếp lời đứa bé kia đơn thuần. Gặp phải loại chuyện đó nhất định là dọa sợ. Sự đau lòng của nàng là phát ra từ nội tâm. Lâm Ý Thiển rất vui vẻ yên tâm đối với Tôn Lão Sư gật đầu một cái đúng thế Tôn lão sư hỏi, đến bây giờ còn chưa có tra được là người nào làm sao? Mục đích là cái gì? Lâm ý tiện lắc đầu còn không rõ ràng lắm đây, cảnh sát bắt mấy người đi qua còn không có tin tức truyền về. Nói xong nàng lập tức rũ xuống mi mắt, lông mi thật dài che khuất lại ánh mắt của nàng. Thật ra thì trong nội tâm nàng có một chút suy đoán, nhưng chỉ là suy đoán còn không có chứng thật. Cho nên cũng không tiện nói với nàng Tôn lão sư vẫn là rất thương tiếc cố niệm giai Thật sự là làm khó đứa bé kia rồi Cũng còn khá có trương giáo sư Lâm ý thiện lại cảm kích nhìn trương cảnh ngộ Ánh mắt mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu Nàng cảm thấy trương cảnh ngộ hẳn là cũng biết điểm cái gì Trương cảnh ngộ khóe miệng đi lên mấp máy Không có nhận lời Tôn lão sư than thở Người đều không sao là tốt rồi Đúng vậy Lâm ý thiện cũng sâu đậm thở dài một cái Trong lòng cũng là như thế An ủi mình Xảy ra chuyện lớn như vậy Người không có việc gì liền là tốt Cố niệm thân đi có một hồi Không biết hắn làm gì đi rồi Nàng phải đi xem hướng Suy nghĩ Nàng lại tiếp lấy đối với trương cảnh ngộ nói Cái kia trương giáo sư ngươi Nghỉ ngơi cho khỏi Một hồi dai dai tỉnh rồi Ta đẩy nàng sang đây xem ngươi. Sau đó lại đối với tôn lão sư gật đầu một cái. Trở lại cố niệm giai phòng bệnh. Cửa phòng bệnh là mở. Lâm ý thiện nghĩ cố niệm thâm hẳn là tại trong phòng bệnh rồi. Không biết cố niệm giai tỉnh không có. Bước chân nàng nhẹ nhàng đi vào bên trong. Chợt nghe đến âm thanh của cố niệm giai, Ngữ khí quá cứng rắn rồi. Trách cứ bất mãn ngữ khí. Nàng đang nói chuyện với người nào. Lâm ý thiển to mò bước nhanh hơn, nam nhân lưng thẳng tắp ngồi ở bên cạnh giường bệnh trên băng ghế, cầm điện thoại di động trong tay, hắn nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động đang nhìn cái gì. Thanh âm của nam nhân vừa vặn lúc này vang lên. Trước đây cực kỳ lâu, công chúa bạch tuyết mấu hậu. Hôn an, sở căng đan lão tông, Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 1337, trực giác của nữ nhân ba. Lâm Ý Thiển nghe được trong miệng cố niệm thâm nói ra được nội dung thiếu chút nữa không nhìn được cười phun, nàng dùng tay che miệng quay lưng lại. Nàng không có nghe lầm chứ kêu ngạo cố niệm thâm lại đăng. Tại cho em gái đọc ngây thơ như vậy chuyện cổ tích. Lâm ý Thiển làm tốt một phen điều chỉnh mới đem nụ cười ép xuống. Sau đó lại xoay người nhìn về phía giường bệnh bên kia cố niệm dai phát hiện nàng rồi đối với nàng chớp chớp mắt. Nàng cũng đối với nàng nháy mắt để cho nàng chớ có lên tiếng, nàng cũng rất muốn nghe tên kia nói tiếp. Cố niệm thâm cũng không có phát hiện Lâm ý Thiển tiếp lấy đọc tiếp bên dưới, nhưng ma kính lại nói cho nàng biết trên đời chỉ có công chúa bạch tuyết xinh đẹp nhất. Vương hậu lên cơn giận dữ phái võ sĩ đem nàng áp tải đến rừng rậm chuẩn bị mưu hại. Võ sĩ đồng cảm công chúa bạch tuyết để cho nàng trốn hướng rừng rậm chỗ sâu. Lâm ý thiển đưa lưng về phía hắn đều có thể tưởng tượng hắn lúc này biểu tình. Nhất định là rất tuyệt vọng, rất bất đắc dĩ. Suy nghĩ một chút vừa muốn cười. Nàng vội vàng lại dùng tay che miệng. Cố niệm dai nhìn lấy cố niệm thâm mặt không biểu tình đọc, thật sự là không nhịn được, bật cười, tốt ca ca, ngươi đừng đọc rồi, học ta muốn cười, cười một tiếng ta liền cả người đau. Nàng cười hai vai phát run, mi tâm lại nhíu. Bởi vì rất đau. Nghe vậy, cố niệm thâm lập tức thối lui ra điện thoại di động trước mặt trang bịa, sau đó khóa lại màn hình quan tâm hỏi cố niệm dai, ta để cho đại phu qua đến giúp ngươi nhìn một chút. Nói lấy hắn liền muốn đưa tay án gọi chuông, bị cố niệm dai cho ngăn cản ca, không cần rồi, chính là lúc cười sẽ đau, không cười liền tốt rồi. Cố niệm thâm nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc mệnh lệnh cố niệm dai. Cái kia không cho cười rồi. Vẫn là trước sau như một tới bá đạo ngữ khí. Cố niệm dai cong miệng hừ lạnh, nói xong dỗ ta. Bù gắt ti hiểu mấy cái đó, màu hồng có thể không... Cố niệm thâm không phòng bị chút nào nhảy đề tài. Cố niệm Gai sườn sốt một chút mới phản ứng được, không xác định hỏi. Đưa cho ta sao? Cố niệm thâm gật đầu quà sinh nhật. Nhắc tới, sinh nhật, hai chữ, sắc mặt của cố niệm Gai lập tức thay đổi trở nên rất lạnh, ta không muốn qua sinh nhật. Nàng mặt lạnh xoay người, đưa lưng về phía cố niệm thâm. Lúc trước nàng rất tích cực qua sinh nhật bởi vì qua sinh nhật liền có thể muốn lễ vật. Tại lúc sinh nhật nàng, nàng bình thường muốn cái gì, hắn đều sẽ thỏa mãn nàng. Hơn nữa nay năm hay là nàng 20 tuổi sinh nhật, vốn là định lớn hơn làm, nàng đột nhiên nói không muốn qua sinh nhật, nhất định là chuyện gì xảy ra. Cú Niệm Thâm truy hỏi Đã xảy ra chuyện gì? Cú Niệm Giai không có trả lời. Nhìn qua là không muốn nói, cố niệm thâm cũng không muốn buộc nàng, không tính hỏi nữa. Chuẩn bị đứng dậy đi tìm lâm ý thiện, cố niệm sai bỗng nhiên quay đầu kêu hắn. Ca! Cố niệm thâm cau mày, ừ! Cố niệm sai hỏi. Từ nhỏ đến lớn, ta cảm giác ta tồn tại chính là dư thừa. Nàng trong một đôi tròng mắt. Không có trước kia sạch sẽ, cả người làm cho người ta cảm giác cũng không có nhiều như vậy ánh mặt trời, ngược lại làm cho người ta rất lạnh cảm giác. Cái này làm cho cố niệm dai càng thêm xác định, nhất định là chuyện gì xảy ra. Hắn nói, nếu như ngươi nghĩ như vậy, ta hiện tại liền đem cổ phần của ngươi cho ngươi, chính ngươi đi làm quyết định. Ta không muốn cổ phần, cái gì cũng không muốn. Cố niệm sai vẫn là rất lạnh lùng, đưa lưng về phía cố niệm thâm lắc đầu. Cố niệm thâm cũng sống vậy, ngươi họ cố, những thứ kia là thuộc về ngươi, ngươi không muốn ngươi có thể cầm xử lý rơi. Lâm Ý Thiển biết hắn cái này là tức giận, tức giận cố niệm sai như thế tiêu cực không tự tin. Nhưng càng nhiều hơn chính là thương tiếc đi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 1338 Trực giác của nữ nhân 4 Nhưng hắn loại phương thức này đối với hiện tại kinh sợ bánh bao không thích hợp Nàng mới vừa vặn thể xác và tinh thần đều nhận được thương Hơn nữa nàng đột nhiên như thế mâu thuẫn sinh nhật nhất định là có tâm sự gì Suy nghĩ Nàng vội vàng hướng trong phòng bệnh đi, mở miệng rời đi huyên mùi hai sự chú ý, dai dai ngươi muốn không mau chân đến xem trương giáo sư. Cố niệm dai nghe vậy, nghiêng đầu có chút kích động nhìn Lâm Ý thiền, hắn tỉnh chưa? Lâm Ý thiền gật đầu tỉnh có một hồi. Được, ta hiện tại thức dậy. Trên mặt cố niệm dai lần nữa lộ ra nụ cười, chật vật chở mình, sau đó hai tay ấm xuống nệm cố gắng bò dậy nhiều lần cố niệm thâm muốn đưa tay đi dịu nàng, cuối cùng đều nhịn được. đối với hắn mà nói vẫn là phải chính mình kiên cường. hắn đối với cố niệm giai một mực đều rất mâu thuẫn, hy vọng nàng trưởng thành, lại sợ nàng bị thương sợ đau. chờ cố niệm giai xuống giường, đau mi tâm chỉ co quắp, cố niệm thâm mới đưa tay nắm lấy cánh tay của nàng, đỡ nàng hướng xe lăn cách kia đi. vừa đi vừa dùng giọng cảnh cáo nói với nàng. Cứu ngươi là một mã chuyện, không muốn không phân rõ. Cố niệm dai cũng đại khái đoán được cố niệm thâm ý tứ, gật đầu ồ một tiếng. Không yên lòng. Cố niệm dai đi phòng vệ sinh rửa mặt xong, chính mình chuyển xe lăn đi chương cảnh ngộ phòng bệnh rồi cố niệm thâm không yên tâm, lại theo ở phía sau dặn dò mấy câu. Chờ cố niệm dai tiến vào chương cảnh ngộ phòng bệnh, lâm ý thiển cau mày đối với cố niệm thâm nói. Cố niệm thâm ngươi còn như vậy ta muốn ăn dấm rồi à? Nàng vệnh miệng, giả trang tức giận. cái này không cùng nàng đối nghịch sao, nàng một lòng muốn làm bà Mai làm trung gian giới thiệu, hắn cầm cây kéo cùng phía sau nàng kéo. Lại không cố gắng quản một chút, nàng là muốn thượng thiên rồi. Cố niệm thâm tò mò hỏi, ngươi ghen cái gì? Hồi tưởng một chút, hắn gần đây không có cùng nữ nhân gì tiếp xúc qua. Đừng nói gần đây, từ nhỏ đến lớn, hắn đối với nữ tính đều là có chuyện nói chuyện công sự công bạn nàng ăn cái gì thôi. Lâm Ý Thiển Chu Mỏ nói. Ngươi đối với em gái ngươi so với rất tốt với ta, ngươi bây giờ tất cả tâm tư đều tại trên người của nàng. Cố niệm thâm không thừa nhận, làm sao có thể. Lâm Ý Thiển Hừ Lạnh, ngươi lại cho nàng đọc chuyện cổ tích. Hắn đến bây giờ đều chưa cho Lâm Tiểu Ngư đọc qua được không? Mỗi lần nhìn thấy lâm tiểu ngư đều là một mặt vết bỏ, lần sau đọc truyện xưa nhiệm vụ liền giao cho hắn rồi. Trong nội tâm nàng thật ra thì quả thực có một tí tẹo như thế tiểu để ý, nhưng là hoàn toàn có thể lý giải. Cố niệm thâm cau mày, làm sao ngươi biết? Hắn bản năng hướng cánh cửa nhìn một cái. Nhìn hắn cái kia khẩn trương còn muốn phủ nhận bộ dáng, lâm ý thiền tức giận cười lên, nghe được. Cố niệm thâm. Lâm ý thiện không có lại treo chọc cố niệm thâm, nói tiếp. Ngươi chính là đem mẹ ngươi cho mời đi theo đi, ta cảm thấy tâm sự của nàng khẳng định cùng mẹ ngươi có quan hệ. Buổi biểu diễn ngày ấy, Tống Phì Phì hẳn là đối với kinh sợ bánh bao nói cái gì, nhưng cũng nhất định là cùng Tống Thường Văn có quan hệ. Bởi vì cố niệm dai nội tâm để ý nhất thật ra thì không phải là Tống Thường Lâm, cũng không phải là cố niệm thâm, vẫn là Tống Thường Văn cái này mẹ. Chắc là Tống Phỉ Phỉ nói cái gì kích thích đến kinh sợ bánh bao rồi. Ngươi tại sao cho là như thế? Cố niệm thâm tò mò nhìn Lâm Ý thiền Lâm Ý thiền vấy cho hắn một cái khỉnh bỉ giác quan thứ sáu của nữ nhân, hiểu không? Sau đó không để ý đến hắn nữa xoay người đi phòng vệ sinh. Cố Niệm Thâm, liền như vậy, bất kể như thế nào, lão bà nói đều là đúng. Hắn suy nghĩ, lập tức lấy điện thoại di động cho Tống Thường Văn gọi điện thoại. "A xi." Tôn lão sư cho Cố Niệm giai mở cửa, Cố Niệm giai nhẹ giọng kêu nàng một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trong phòng. Biết nàng đang tìm chương cảnh ngộ, Tôn lão sư cười nói: Y tá đang cho cảnh ngộ thay quần áo, ngươi mau vào đi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết Tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 1339. Cuối cùng có chút tiến triển một. Nói lấy nàng trực tiếp đem cố niệm sai đẩy hướng trong phòng đi. Cố niệm sai nghe nói trương cảnh ngộ thay quần áo, còn rất lúc túng, muốn nói một hồi trở lại, có thể tôn lão sư nghề này động lực, lại làm cho nàng ngượng ngùng nói cái gì. Chỉ có thể mặc cho nàng đem nàng đẩy vào phòng. trương cảnh ngộ nửa nằm ở trên giường, hai người trẻ tuổi nữ y tá tại hắn giường hai bên, một cách đang giúp hắn cầm quần áo, một cách đang giúp hắn lau người. Hắn trần nửa người trên chừng 20 tuổi tiểu y tá tỉ mỉ giúp hắn lướt qua trước ngực, bình thường nhìn hắn mặc quần áo gầy teo thật cao, nhìn như vậy trên người hắn còn rất có thịt đích, hơn nữa nhìn qua còn rất bền chắc. Cố niệm sai cũng không biết là thế nào ánh mắt lại đang. Tại trước ngực trương cảnh ngộ dừng lại, mãi đến ánh mắt trương cảnh ngộ nhìn về phía nàng, mới đưa tầm mắt của nàng cắt đứt. Nàng liên tục không ngừng đem ánh mắt rời đi, lúc túng mím môi một cái. Mặc dù là y tá, dù sao cũng là khác phái, hơn nữa trương cảnh ngộ lớn lên anh Tuấn, hai người y tá như vậy thiếp thân chiếu ố hắn cảm thấy may mắn, cũng tương tự rất xấu hổ. Mặt đỏ dần, nhất là giúp trương cảnh ngộ lau người cái đó. Bọn họ cho trước mặt trương cảnh ngộ lau sạch rồi, lại thận trọng đem hắn kéo lên từng chút. Một người y tá chật vật giúp hắn đem quần áo tay áo mặt lên. Một cách khác y tá hướng hắn sau lưng nhìn một cái cười nói. Trương lão sư, hôm nay tiêu sưng rất nhiều đây. Hắn trọng thương ở phía sau lưng. Cố niệm dai hai tay nắm chặt xe lăn tay vịn, ngón trỏ bản năng nhấn chốt mở, xe lăn bắt đầu chuyển động. Nàng nghĩ mau chân đến xem trên lưng trương cảnh ngộ thương. Ta nhìn một chút. Trương Cảnh Ngộ vội vàng chính mình đem quần áo kéo lên, không có việc gì. Hắn động một cái, đều đau cái chán toát ra mồ hôi. Cử động của hắn rất hiển nhiên là không muốn để cho cố niệm sai nhìn, cố niệm sai ngượng ngùng miễn cứng, dừng lại xe lăn. Cái kia hai người y tá giúp Trương Cảnh Ngộ cài chặt nút thắt, sau đó lại mỉm cười hỏi Trương Cảnh Ngộ, Trương lão sư ngài quần muốn đổi sao? Trương Cảnh Ngộ lắc đầu, không đổi. Tôn lão sư ở một bên sốt ruột cắt lời của hắn đương nhiên muốn đổi. Tiểu tử này thật sự là đần đổn chết rồi, không trách đuổi không kịp con dâu. Nhất định phải ngay trước con dâu mặt đổi quần, sau đó để cho con dâu đi hỗ trợ. Nàng cũng tốt thừa cơ cầm đi hai người y tá kỳ đà cản mũi. Lão nhân ra nàng đi thẳng đến trương cảnh ngộ mép giường, đưa tay muốn lột quần trương cảnh ngộ. Cú miệng dai rất luống túng. Vội vàng chuyển động xe lăn xoay người đưa lưng về phía bọn họ nói Ta đi ra ngoài trước chờ lão sư đổi xong trở lại Nói lấy hắn muốn đi Trương cảnh ngộ nói Không đổi Hắn nói với cố niệm sai cũng là đối với hai người y tá nói Hai người y tá gật đầu ừ vậy ngài nghĩ đổi thời điểm lại gọi chúng ta Trương cảnh ngộ nhẹ nhàng đối với y tá gật đầu một cái Sau đó nhìn về phía Cố Niệm Rai. Cố Niệm Rai nghe Trương Cảnh Ngộ nói không đổi quần, lại quay trở lại đối mặt với Trương Cảnh Ngộ. Trương Cảnh Ngộ nhìn lấy nàng gầy gò mặt đau lòng nhíu mày, chỉ dâu ngươi nói ngươi một đêm không có làm sao ngủ. Cố Niệm Rai nhẹ giọng nói, chính là mộng nhiều một chút, buổi sáng ngủ rất tốt. Chờ hai người y tá đi rồi, nàng động xe lăn đến Trương Cảnh Ngộ mép giường. Trương cảnh ngộ nhìn lấy cố niệm dai, ánh mắt không tự kìm hãm được cưng chiều. Trên người hai người đều mặc quần áo bệnh nhân, trong căn phòng mở một chiếc bạch quang đèn, cửa sổ mở ra, hừng đông ánh mặt trời còn có chút hiện lên kim sắc, theo cửa sổ chiếu vào. Để cho hai người trẻ tuổi nhìn qua càng thêm tinh thần phấn chấn. Tôn lão sư cảm thấy chính mình bóng đèn này đặc biệt nhiều dư, đến tìm cách lý do đi ra. Hôn an... Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1340 Cuối cùng có chút tiến triển hay Suy nghĩ nàng đối với cố niệm dai nói Dai dai ta muốn đi xuống lầu mua chút dùng đồ vật Ngươi có muốn ăn hay không cái gì Cố niệm dai lắc đầu không cần Tôn Lão Sư cười nói, ta đây xuống đi rồi, một hồi liền lên tới, có chuyện gì các ngươi gọi điện thoại cho ta? Được. Cố niệm dai gật đầu một cái, nhìn lấy Tôn Lão Sư đi ra ngoài, cửa phòng bệnh lần nữa đóng lại, nàng mới thu hồi con mắt chỉ nhìn Trương Cảnh Ngộ, Lão Sư, ngươi còn đau không? Trương Cảnh Ngộ cắn răng, đau. Hắn là thực sự đau, cho nên chẳng qua là thừa nhận chân thật cảm thụ nhìn lấy hắn mi tâm rút ra chiến bộ dáng cố niệm dai có chút không biết làm sao chỉ nghĩ tới đại phu cái kia hỏi một chút đại phu có biện pháp nào hay không giảm bớt đau đớn nói lấy nàng chuẩn bị án gọi trung trương cảnh ngộ bỗng nhiên thu hồi biểu tình thống khổ biết mép lên nói có lẽ ngươi hôn ta một cách liền không có đau như vậy rồi ánh mắt hắn cũng hơi cong trong mắt ngậm lấy mấy phần hài hước Mặt của Cố Niệm Gai xoạt một cái, đỏ đến cổ. Nàng nhìn Trương Cảnh Ngộ, gương mặt tuấn tú kia, liền lỗ chân lông đều một bộ tấm dục hệ cùng hắn có chút nói năng tùy tiện lời nói căn bản không dựng. Nàng rất muốn nói, Lưu Minh không thích hợp hắn. Làm sao bây giờ? Trương Cảnh Ngộ đột nhiên hỏi, Cố Niệm Gai cho là hắn lại là thân thể khó chịu chỗ nào rồi, khẩn trương hỏi thăm. Thế nào Trương cảnh ngộ nói, ta hiện tại không có phương tiện làm một cách hợp cách cầm thú. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, cực kỳ giống tại trong lớp giảng bài bộ dáng. Cố niệm sai. Được rồi, là nàng một mực hiểu lầm bản chất của hắn. Cứng ngắt phong kiến cùng hắn thật sự một chút bên đều không dính nổi, nàng lúc trước làm sao lại cho giống như hắn định nghĩa rồi hả? Trương cảnh ngộ một đôi hẹp dài đôi mắt. Không có đeo mắt kiếng cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt của cố niệm dai. Cố niệm dai bị hắn nhìn rất không được tự nhiên, đỏ mặt nhỏ giọng nói. ngươi tốt nhất dưỡng sinh thể. Muốn cuộc thi. Trương cảnh ngộ rất đột ngột rời đi đề tài. Cố niệm dai nổi tâm luống túng lập tức biến mất. Nàng nước mắt nhìn trương cảnh ngộ cùng hắn bảo đảm ta sẽ xem thật kỹ sách. Sẽ không cô phụ kỳ vọng cũng nỗ lực của hắn. Thật ra thì nàng cũng biết, học tập là nàng chuyện của mình có thể nàng thật sự là không nghĩ tới phải làm cái gì, nên làm cái gì có thể làm cái gì. Trước mắt có thể làm, chỉ có không cho hắn thất vọng. Bảo bảo thật giỏi. Trương cảnh ngộ cưng chiều khen cố niệm dai. Dựng ở trên chăn tay, muốn nâng lên đi sờ sờ đầu của nàng một cái, nhưng là thử nhiều lần đều lực bất tòng tâm. Cố niệm giai cũng không có chú ý tới chương cảnh ngộ nhỏ xíu cử động, nhìn lấy hắn hỏi. Lão sư ngươi là làm sao tìm được ta? Theo nàng phân tích, chương cảnh ngộ chắc là phát hiện trước nàng tìm tới nàng. Nếu không hắn không có khả năng tại ca ca cùng cậu nhỏ trước chạy tới cứu nàng. Có thể những người đó dường như rất có lai lịch nói lấy tiếng Anh cực kỳ giống bộ đội đặc trùng trong phim truyền hình những thứ kia tổ chức khủng bố các loại nhóm người phạm tội. Chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy lưu lại dấu vết để cho người tìm tới. Cầm thú hắn là làm sao tìm được? Trương Cảnh Ngộ không xác định hỏi ngược lại cố niệm dai. Ngươi là chỉ lúc cứu ngươi sao? Cố niệm dai gật đầu ừ Trương Cảnh Ngộ hỏi tiếp. Ta phải nói ta ở trên thân thể ngươi xếp vào máy xác định vị trí ngươi tin không? Cố niệm sai thật tin tưởng, có thật không? Ngây thơ bộ dáng trương cảnh ngộ nhìn không được bật cười, đương nhiên là giả. Cố niệm sai. Cái tên này thật sự là thật xấu quả thật là giống như là biến thành một người khác. Lại trêu chọc nàng. Trương cảnh ngộ nói tiếp. Điện thoại di động của ngươi xác định vị trí tìm tới ngươi.